Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 207 ảnh. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz tối mặt đinh nhạc một đòn toàn lực. Đối phương hiển nhiên không bằng vừa nãy như vậy, thất sắc. Sắc mặt vẫn tính như thường. Rời đi cái kia mảnh mưa máu tu vực, để hắn khôi phục dĩ vãng phong thái. Bá Xích Kim quyền trưởng vẽ ra cùng cành liễu gặp gỡ cương liệt sức mạnh nhất thời đem cành liễu đánh trở lại Lấy ta danh nghĩa, phán ngươi có tội Người kia đứng dậy Quanh thân mang theo từng đảo, từng đảo thần hoàn Khí tượng uy nghiêm Ánh mắt lạnh lùng Nhìn về phía đinh nhạt chậm rãi nói rằng Âm Quyền trưởng chấn đồng Rừng rực kim quang một mảnh rơi ra, rơi vào đinh nhạt. Kim quang lạc trong thời gian ngắn ở đinh nhạt trên người, cũng không có tạo thành cái gì thương thí. Đinh nhạt trong lòng Nhưng là tuôn ra một luồng chính mình có tội ý nghĩ. Hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt. Muốn để cho mình thần phục đối phương như thế. Hừ. Đinh nhạt hừ lạnh. Thượng thanh tiên quang ở trong người nổ vang từng trận Dường như sông lớn chảy trồm Trong trước mắt Liền đem một chút kim quang cho đánh tan đi ra ngoài Ngươi có tội, tứ ngươi tội chết Lạnh léo lời nói truyền ra đón lấy Một vệt kim quang quét ngang mà đến Muốn đem đinh nhạt đầu lâu cho chém xuống Đinh nhạt biến sắc Có chút ác lực sơn lớn Sắc mặt chầm ngưng Một tay bốc lên bất chu ấm Chở tay đập xuống Bột một tiếng, kim quang phá nát Nhưng cùng lúc, đinh nhạc thân hình loáng một cái Cũng là liên tục lui mấy bước mới giữ vững thân thể Chủ nói, người trước mắt linh hồn hẳn là trầm luôn trong địa ngục Vính không vương mình Người kia dơ lên cao huyện trượng Trong miệng niệm thì thầm Nhất thời, đinh nhạc cả người chấn động Một cái bóng mở rường như muốn từ trong cơ thể hắn bị rụi ra giống như Giáy rua không ngứt Phát sinh tiếng giít sống như tình huống Đồng thời Một mảnh tối om om gì tượng xuất hiện ở đinh nhạt quanh thân Có minh hỏa thiêu đốt Có bạch cốt vô điện Có u hồn tứ tán Đây là địa ngục tình cảnh vô Đinh nhạc trong cơ thể một tiếng run dày vang lên tiếp theo Một đảo thanh quang lưu chuyển đinh nhạc toàn thân Để đinh nhạc cả người chấn động Trong thời gian ngắn Đinh nhạc nguyên thần liền trở về vị trí cũ Đồng thời đinh nhạc sơ tay vừa bổ Một đảo thanh quang phát sinh Quang mang mờ mịt Trong thời gian ngắn liền đem đối phương bao phủ Làm cho đối phương xứng người lại Bị ổn định Trong mắt còn dừng lại nhàn nhạt ánh mắt Địa ngục Ta trưởng địa phủ Để ngươi cũng nếm thử thập bát tầng địa ngục mùi vị Đinh nhạt thân hình hơi động Đến trước mặt đối phương Chở tay hạ xuống Đinh nhạt trong tay nhất Thời xuất hiện từng đảo Từng đảo dị tưởng Thập bát tầng địa ngục tình cảnh từng cách thoáng hiện Hóa thành một vòng Rơi vào trên người đối phương Nhất thời Có tiểu dụng gào thét Lít nha lít nhít xuất hiện Thập bát tầng địa ngục bên trong các loại hình phạm từng cái trình diễn Rút thiệt Nồi trào chờ chút Từng cái từng cái thẳng tới đối phương linh hồn Đây là đinh nhạc từ thập bát tầng địa ngục bên trong ngộ ra thần thông còn chưa xong toàn Nhưng quy lực cũng không tầm thường Diệu dụng đặc biệt À, đối phương khuôn mặt trong thời gian ngắn dữ tẩn lên, từng con từng con tiểu rượu gào thét lôi kéo, chào cắn, một chút kim quang đều bị kéo ra ngoài, làm cho đối phương cảm giác mình linh hồn đều là đang run dậy, một trận xé sách cử thống ba phủ chính mình, oanh! Quyện trưởng chấn động bên trên bảo hạch tung ra một mảnh kim quang, lưu chuyển đối phương toàn thân bùm một tiếng. Thập bát tầng địa ngục các loại gì tưởng nhất thời bị rồn dập phá vỡ. Cút đi cho ta. Đinh nhạc nhấp chân. Hốn đổn tiên quang ứng ánh. Dường như một cây roi thép sống như vậy. Một thoáng đánh ở trên người đối phương. Phịch một tiếng. Máu tươi tủy ý, đối phương lại đá vào trong cơn mưa máu Bá Một vệt kim quang bị đối phương vung đến Chớp mắt đã tới Đinh nhạc sắc mặt đại biến Gấp vội xoay người lại Nhưng vẫn bị quẹt vào bả vai Nhất thời Bả vai xương đều nát Huyết nhục bị lột bỏ một đại khối Đinh nhạc bất chấp Một tay cảnh liễu Một tay bất chu ấm Không chờ đối phương đi ra liền chủ động vọt vào Gần người tiến lên Kéo chặt lấy đối phương Ẩm Một tiếng vang lớn Đinh nhạc chở tay bất chu ấm liền đánh vào đối phương con nắm quyền trưởng trên tay Để quyền trưởng chấn động Xuyết chút nữa tuột tay mà ra Đinh nhạc cũng không dễ chịu Đối phương một tay ghi chỉ là nắm chặt Một cây thiêu đốt thánh viêm trường mâu liền đã hóa thành Trong thời gian ngắn ở đinh nhạc ngực đâm một cách lỗ máu Thánh viêm liệt liệt Muốn đem đinh nhạc phần đốt thành cho bụi Ca liền không tin hàng không được ngươi Đinh nhạc hét lớn Tử phủ thanh tâm năng hiện lên Ánh sáng xoay một cái Đem trường mâu đập vỡ tan Tiêu diệt trong cơ thể thánh viêm Đồng thời cảnh liễu quật ở đối phương trên e to Suýt chút nữa đem đối phương chẳng ngang đánh vì là hai đoạn Đối phương kinh hãi Như vậy lấy thương đổi thương đấu pháp thực sự để hắn run sợ Hắn bản thân liền là bị thương nặng Tổn thất rất nhiều lực lượng bản nguyên Bây giờ thân ở mảnh này trong cơn mưa máu Chịu đến ác chí còn mạnh hơn đinh nhạc liệt Thực sự là bính không nổi vung lên quyền trượng. Đối phương muốn đem đinh nhạc bức lui, lao ra khu vực này. Đinh nhạc nhưng là có chút nổi khùng. Nếu như làm cho đối phương xông ra ngoài, như vậy địa lợi phương diện này liền qua tay tặng cho đối phương. Thân hình hơi động. Chạy ở đối phương phía trước, đinh cảnh liễu phất lên, mạnh mẽ cuốn lấy huyền trượng, lại tế lên bất chu ấm. Đánh tới, chết Đối phương nóng ruột Cả người kim sắc thánh quang hừng hực mà lên Lực lượng bản nguyên sôi trào Quấn quanh hắn Để bốn phía mưa máu âm phong đều dựa vào không được thân Kim sắc thánh quang vô cùng tràn vào quyền trưởng bên trên Nhất thời Bảo thạch ánh sáng càng thêm ấm ánh Một cái bóng mờ từ bảo trong đá xuất hiện Có tới cao nằm sáu trưởng lớn, khuôn mặt ngơ ngơ hồ hồ nhìn không rõ. Một luồng kinh thiên động địa khí tức nhưng là ở cuồn cuộn mà động. Đề phía trên huyết vân đều là bị đánh tan tảng lớn. Phạm vi mấy chục mét mưa máu âm phong dồn dập chấn động, hóa thành nát tan, tiêu tan mà đi. Đối phương vừa thấy đạo tư ảnh này, khuôn mặt đều là có chút cung kính. Đinh nhạc chấn động mạnh, Đối phương khí tức thực sự bàng bạc vô biên Để hắn cảm giác không đúng Cành liếu ánh sáng xanh lục từ từ chặn ở trước người Vội vã thu tay lại rút lui Quanh Tư ảnh nhìn xuống đinh nhạc Một ngón tay điểm xuống đến Nhất thời Ứng ánh kim quang bá một tiếng quét ra Trong thời gian ngắn quét đến đinh nhạc trước người Phá nát ánh sáng xanh lục Liện cảnh liễu đều là quang mang tối sầm lại Phịt một tiếng đem đinh nhạc đánh bay ra ngoài Toàn thân xương nước tiếng kèn kẹt, kẹt vang lên Đinh nhạc đảo y cũng là trong trước mắt bị máu tươi nhiễm đỏ Chết Nhìn thấy đinh nhạc còn chưa chết Đối phương có chút giật mình Nhưng trên tay không chậm Tuy rằng cái kia cư hành chỉ là phát sinh nhất kích liền tiêu tan Nhưng huyền trưởng vung lên Kim quang xinh đẹp Chém về phía đinh nhạc Khặt Đinh nhạc lo ra máu Nhưng khuôn mặt vẫn là bình tĩnh Liện vội vàng đứng lên Trong cơ thể một khối ngọc phù rung động Bá một tiếng Một đảo thanh quang bị hắn dẫn đi ra Hình thành một mảnh Từ từ quét tới Nhất thời Đem đối phương kim quang đánh ẩm ẩm vang vọng Cuối cùng tản đi Thời khắc mấu chốt Vẫn là Thượng Thanh Ngọc Phù hữu hiệu Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Đồng thời Cảnh liễu bên trong bàn bạc sinh cơ chen chút mà ra hô hấp Đinh nhạc thương thế liền tốt hơn hơn nửa Này Thượng Thanh Ngọc Phù cho dù là bây giờ đinh nhạc Cũng là không có nghiên cứu triệt để Hắn thật sự đoán không ra vô hiu quyết chiến thời điểm chính mình giáo chủ cho mình một cách bảo bối gì. Trên người ngươi bảo vật rất nhiều, nhưng cuối cùng đều là của ta. Đối phương nhìn thấy đinh nhạc mạnh mẽ bảo vật lầm lượt từng món. Cũng là không khỏi mê tít mắt. Trong miệng nói, huyện trưởng không ngừng nghỉ. Như trước liên tục vung ra, bước đinh nhạc liên tục rút lui thanh quang tán loạn nhìn dáng dấp thượng thanh ngọc phù so với cái kia bảo thạch vẫn là kém một chút cũng hoặc là đinh nhạc vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ không phát huy ra nên có công hiệu